Hình thế Đức Phi, Phượng khinh chương 53 ngày đại hôn E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rfj thu huyền beta sakura Sau khi mộ dung đình khinh bị nhìn qua một đám tục nhân Thì nâng cánh tay của mình đã đụng qua di vật của định vương cô Phương Tự thượng ý tự cho mình là thanh cao rời đi Tâm tình Diệp Thượng Thư rất sung sướng mà tán thưởng Diệp Ly một phen. Có lẽ ông đã có thể đoán được sau khi tin tức Diệp Ly lấy lại được kiếm lãm vân truyền ra ngoài sẽ mang đến thanh danh vẽ vang cho Diệp ra như thế nào. Về phần kiếm lãm vân rốt cuộc bên trong có bảo tàng hay binh thư gì không thì lại là chuyện sau đó rồi. Diệt thượng thư vẫn có thể tự mình hiểu được điều đấy, cho dù thực sự có bảo tàng cũng không có phần của hắn. Nếu so với việc không cần trả bất luận một cái giá lớn gì mà có được thanh danh thì càng thêm có ý nghĩa rồi. Tam tỉ thật sự là có phúc khí, định vương biết rõ tin tức thế tử trấn nam vương tới chơi, nhanh như vậy đã chạy tới. Có thể thấy được tình thêm ý trọng với tam tỉ Diệp Oanh mở to mắt nhìn qua Diệp Ly, nói Diệp Ly nhàng nhạt cười nói Tứ muội và Lê Vương cũng không phải là kim điệp Tình thâm sao ánh mắt Diệp Oanh nhanh chóng lít nhìn mặt cảnh Lê Trên mặt ủi khuất cúi đầu Diệp Thượng Thư xem ở đáy mắt, lông mày có chút nhăn lại Chẳng lẽ Oanh Nhi ở Lê Vương phủ thật sự bị ủi khuất rồi Nghĩ đến đây Diệp Thượng Thư lơ đảng nhìn mặt cảnh Lê, lại đối với Diệp Oanh ấm giọng hỏi Oanh Nhi. Những ngày này ở Lê Vương Phủ có quen không? Oanh Nhi mọi chuyện đều tốt, làm phiền phụ thân quan tâm. Diệp Oanh rủ mắt xuống nói khẽ. Diệp Thượng Thư lúc này mới yên tâm. Cười nói với mặt cảnh Lê Oanh Nhi từ nhỏ được nuôn chiều từ bé, Nếu có cái gì không tốt mong vương ra rộng lòng tha thứ Mặt cảnh Lê nói nhạc phụ đại nhân yên tâm Bổn vương sẽ yêu thương anh Nhi Vậy là tốt rồi Mấy ngày nữa Lê Nhi cũng thành thân Ha ha Năm nay diệt ra chúng ta có thể nói là sông hỷ lâm môn A Diệt thượng thư thoải mãn cười nói Ba người ở đây biểu cảm khác nhau Diệp Ly cười yếu ớt gật đầu, phụ thân nói rất đúng. 20 tháng 5 Trời còn chưa sáng Diệp Ly đã bị người kéo dậy từ rất sớm bắt đầu chuẩn bị. Tuy gần đây ngủ sớm dậy sớm, nhưng nhìn thoáng qua bên ngoài đêm vẫn đen như mực. Diệp Ly vẫn còn có chút bớt đắc dĩ. Thời gian đón dâu là trước sửa trưa một chút mà nàng lại phải vào lúc canh 4 bị người dựng dậy chuẩn bị. Sau khi được bọn nha hoàng hầu hạ tắm nước hoa thơm ngào ngạt đi ra thì thấy nhị cử mẫu còn có đại phu nhân hoa quốc công phủ. Mẫu thân tầng tranh tầng phu nhân. Còn có đường thẩm diệp phu nhân lúc trước giúp đỡ diệp ly đặt mua đồ cười đã mang theo mộ dung đình hoa thiên hương. Tầng tranh còn có tầng vũ linh đều chờ ở bên trong thanh giật hiên rồi. Hoa thiên hương nâng bộ giá ý gấm phượng hoàng với vẻ mặt tươi cười từ từ đi vào. Hào quang trong suốt của gấm phượng hoàng làm khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm càng thêm nổi bật càng thêm xinh đẹp động lòng người. Chúc mừng! Mỉm cười nhìn Diệp Ly, hoa thiên hương vô thanh cười nói. Diệp Ly cười yếu ớt. Dơ tay lên như tượng gỗ tùy ý mọi người thay nàng mặt giá y Dưới ánh nến Đại khí Phượng Hoàng tôn quý theo ánh sáng lưu động Hoa mẫu đơn ở trong như ẩn như hiện càng thêm tinh xảo Giá y đỏ thẩm càng thêm nổi bật Diệp ly sư nay dung nhan thanh lệ hơi có vẻ tái nhật cũng nhiều hơn vài phần vui mừng Thật là đẹp mắt Không hổ là gấm phượng hoàng Nhẹ giọng lĩ non tất cả mọi người xem đều có chút thẩn thờ Hoa đại phu nhân nhìn từ phu nhân với vẻ mặt tươi cười nhìn diệt ly Trong lòng cũng càng biết rõ địa vị diệt tam tiểu thư tại từ gia Vỗ vỗ con gái đang phát ngút cười nói tốt rồi Đứng một bên thưởng thức đi Đừng quấy rầy chúng ta trang điểm Không khỏi phân trần lôi kéo Diệp Ly đến trước gương đồng ngồi xuống Cùng từ phu nhân và tầng phu nhân nghiên cứu xem dùng kiểu tóc gì mới tốt nhất Diệp Ly im lặng đứng trước gương tùy ý bọn họ giày vò Thuận tiện thưởng thức mộ dung đình lôi kéo mấy cái cô nương bên cạnh đối với mình nháy mắt ra hiệu Đợi đến lúc mấy vị phu nhân cuối cùng cũng thương lượng xong vấn đề kiểu tóc, sắc trời bên ngoài cũng đã hơi sáng rồi Diệp Ly nhìn lên trời trong lòng rốt cục cũng hiểu tại sao phải bắt đầu chuẩn bị sớm như vậy Nếu trời sáng mới bắt đầu chuẩn bị đoán chừng thời điểm đón dâu cũng còn không có chuẩn bị tốt Thu thập xong tóc, mấy nha đầu đã nhanh nhẹn vương tới mấy đồ trang sức đã được chuẩn bị tốt từ trước. Hoa đại phu nhân cũng không vội mà cài lên cho diệt ly Cười phân phó mấy nha đầu nói nhanh đi cầm chút thức ăn đến cho tiểu thư nhà ngươi lấp đầy bao tử. Đợi đến lúc trang điểm xong lại không thể ăn cái gì. Thanh Sương làm cái mặt nguyện, cười hì hì kéo Thanh Ngọc đi chuẩn bị đồ ăn. Mấy vị phu nhân cũng cùng nhau đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một chút Những người lớn vừa đi Còn lại mấy đứa nhỏ lập tức vây quanh Diệp Ly Thế nào A Ly Ngươi có khẩn trương không mộ dung đình gục xuống bàn nâng cầm lên tò mò hỏi Diệp Ly miếm môi cười nói ta có khẩn trương không ngươi cũng không biết Đợi đến lúc tương lai ta lại muốn nhìn xem Ngươi đến cùng có thể khẩn trương hay không Khuôn mặt mộ dung đình đỏ lên Cắn răng nói ta mới không Mới sẽ không khẩn trương đấy Hoa thiên hương cười tủm tiểm nhìn nàng Nói chuyện đều cả lăm rồi Còn dám nói không khẩn trương Khẳng định còn khẩn trương hơn cả Ali À Kế tiếp là đến tranh nhi rồi Ngược lại tranh nhi đã chuẩn bị sẵn sàng a Tầng tranh tức giận trừng lý hoa thiên hương Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên thấp giọng nói đang tốt lành Nói ta làm gì bộ dáng tầng tranh xấu hổ lại để cho dịp ly không nhịn được Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười nói thiên hương nói có đạo lý Tổ tử tương lai Các ngươi Lê nhi hôm nay là ngươi kết hôn Sao ngươi Làm sao? Tầng tranh bức đắc dĩ nhìn xem một đám tỉ mũi tốt cười thành một đoàn Còn có tầng vũ linh trốn ở một bên cười trộm Rõ ràng người nên thẹn thùng lại không có biểu hiện gì Còn nàng người không có việc gì lại thẹn thùng túng quẩn Hoa thiên hương lau nước mắt cười nói được rồi Tranh nhi đừng nóng giận Nàng ấy là thứ quá dịp Ngươi đừng hy vọng thấy nàng ấy xấu hổ e sợ Quay đầu lại đánh giá Diệp Ly Hoa Thiên Hương thỏa mãn gật đầu nói Ly Nhi của chúng ta quả nhiên là một đại mỹ nhân Diệp Ly chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến Ngươi không phải muốn nói người dựa vào ăn mặc a. Làm sao lại như vậy Chỉ có điều ngươi bình thường quá không chú ý ăn mặc rồi Bây giờ nhìn xem, không có đồ trang sức, không có trang điểm, vẫn chói lọi như cũ nha. Hì hì. Định Vương nhất định sẽ phát ngốc đấy. Diệp Ly nhún nhún vai, không phát biểu ý kiến. Nếu như mỹ nhân như Liễu Quý phim mà mặc tu ngưu đều không để vào mắt, thật sự rất khó tưởng tượng bộ dạng hắn sẽ ngây ngốc nhìn tiểu mỹ nhân Thanh sương bưng mấy món ăn thanh đạm Đã ăn xong mấy vị phu nhân Nghỉ ngơi thêm chút lát Rồi lại tiến vào chuẩn bị phối sức Cùng trang điểm Bởi vì giá y không thể có kiện thứ hai Cho nên trước đó phải chọn lựa Chuẩn bị 3 bộ đồ trang sức Cuối cùng mấy vị phu nhân nhất trí Chọn bộ hoàng kim khát ti mẫu đơn khảm hồng bảo thạt Trâm cài tóc lưu tô Điểm suyết mấy cái kim trâm bảo thạt Sau đó là họa mi trang điểm son phấn nhàng nhạt Tần phu nhân suy nghĩ khác Người vẽ lên mi tâm một nửa đó mẫu đơn nho nhỏ Diệp ly có chút suốt thần Nhìn nữ tử thanh lệ yêu kiều tươi đẹp trong gương đồng Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không nhận ra bản thân Mái tóc đen nhánh hoàn toàn được búi thành một búi tóc ưu nhã Điểm thêm mấy trăm bảo thạt Trăm cài lưu tô dưới ánh nên nhẹ nhàng lay động Lại làm cho giá y đỏ thẩm đoan trang quý khí thêm một phần quyến rũ Trong lòng Diệp Lê nhàng nhạt mỉm cười Nàng chưa từng có nghĩ tới quyến rũ Từ ngữ kiều diễm như vậy lại có thể gắn lên người mình Thật đẹp Lê Nhi cũng nhìn đến ngay người A A Hòa Thiên Hương trêu đùa Diệp ly trừng nàng Hoa phu nhân mỉm cười phụ giúp các thiếu nữ đi ra ngoài Tốt rồi, mọi người đi ra ngoài trước Để cho tân nương nghỉ ngơi một chút Trong chút lát đoàn đón dâu đến rồi Mọi người lại một lần nữa hướng diệp ly nhìn qua mới vui vẻ đi ra ngoài Chỉ để lại từ phu nhân cuối cùng Đợi đến lúc vẻ mặt từ phu nhân tư cười đưa cho nàng một quyển sách nhỏ phân phó nàng nhìn kỹ xem sau đó cũng đi ra ngoài. Diệp Ly chỉ có thể im lặng nhìn quyển sách ngẩn người. Ít dùng cũng biết bên trong là vật gì, nghĩ nghĩ Diệp Ly đứng dậy đem quyển sách bỏ vào trong một cái rương không dùng đến. Hiển nhiên định quốc vương phủ đáng tin hơn Lê Vương Phủ nhiều. Mới qua giờ tỷ canh ba thì thanh giật hiên đã náo nhiệt lên rồi Hoa đại phu nhân và tầng phu nhân tự mình giúp diệt ly phủ khăn vang gấm phượng hoàng lên Mọi người tóm lại vịnh nàng hướng diệt lão phu nhân và diệt thượng thư Cùng với linh vị từ thị bái biệt Trong hôn lễ này Để cho mọi người chú ý nhất dĩ là vốn là hợp tình hợp lý nhất Tân Lan nhưng lại ngoài dự liệu xuất hiện Từ lâu trước kia rất nhiều người đã âm thầm suy đoán Định Quốc Vương Phủ sẽ thỉnh ai tới đón dâu Nhưng là ai cũng không có nghĩ qua Định Vương sẽ tự mình đến đây Từ cửa lớn Diệp Phủ đến Phủ Định Quốc Vương Phủ trên đường dân chúng Kinh Thành cũng đã đứng đầy đến xem náo nhiệt Thấy định vương một thân áo đỏ xuất hiện trước mặt mọi người Dân chúng không hẹn mà cùng nhớ tới thiếu niên mặc áo gấm tiêu sái tùy ý gơ roi thuốc ngựa trước kia Trong lòng càng thêm thở dài Đồng dạng Diệp phủ đưa dâu cũng phô trương không giống người thường Nguyên bản hẳn là do nam đinh duy nhất dịp ra tiễn đưa tỷ tỷ ra ngoài Nhưng lại khác lúc Diệp Oanh xuất giá Ngoài cửa lớn Diệp Phủ xuất hiện 6 nam tử Tuấn Tú Phiêu Nhật Phi Phàm Đứng đầu tất nhiên là Từ Thanh Trần và Từ Thanh Trạc Theo sau bọn họ chính là Từ Thanh Phong cùng Từ Thanh Bá Cuối cùng là Từ Thanh Viêm cùng với Diệp Dung Mấy vị công tử tự ra hoặc ôm nhã xuất trần hoặc lạnh lùng uy nghiêm tư thế duyên ngang hoặc tốn lãng tiêu sái. Mà ngay cả từ thanh viêm nhỏ tuổi nhất cũng nhất phái thông minh cởi mở. Diệp dung lập tức bị mọi người bỏ qua mất. Chỉ có thể không tiến tâm gì đi theo bên người từ thanh viêm. Tân nương được hoa thiên hương và tần tranh nâng đi ra đại môn. Dưới ánh mặt trời lưu quan tràn ngập các loại màu sắc giá y gấm phượng hoàng lần nữa làm cho mọi người sợ hãi tháng phục. Một ngày này không hề nghi ngờ là thời điểm náo nhiệt nhất kinh thành. Không biết là bởi vì thân phận định quốc vương phủ hay là vì khách tới tham gia hôn lễ lần này quá mức đặc thù. Mà ngay cả hoàng đế cũng mang theo hoàng hậu cùng với thái hậu tự mình đến tham gia hôn lễ. Là tham gia hôn lễ Mà không phải chủ trì hôn lễ Bởi vì lần này chủ trì hôn lễ Chính là người mà hoàng đế Cũng phải gọi một tiếng cô nai nai Đại trưởng công chúa Huy Phước Vậy 8 năm nay Phủ định quốc vương Phủ Chưa từng có khách nhân đông như vậy Đại trưởng công chúa Ngồi ở trên cao cùng hàng huyên Với khách nhân đến chúc mừng Mặt cảnh kỳ mang theo hoàng hậu cùng ngồi ở một bên Cùng nói chuyện với đại trưởng công chúa Tuy đại trưởng công chúa đã có hơn 20 năm không hỏi thế sự Nhưng năm đó ngay cả tiên đê cũng phải kính phục không ngớt thủ đoạn mạnh mẽ Cứ rắn uy nghi nghiêm của công chúa nên hoàng đế vẫn như trước không co nhẹ được Khởi bẩm hoàng thượng, đại trưởng công chúa, giờ lành đã đến Tổng quản vương phụ đến bẩm báo khách nhân lập tức yên lặng. Mặt cảnh kỳ nhìn đại trưởng công chúa tóc đầy hoa râm nhưng tinh thần vẫn vô cùng phấn chấn như cũ. Cười nói đã như vậy. Hành lễ đi. Hoàng cô Nai Nai. Đại trưởng công chúa Huy Phúc ngật đầu. Đứng dậy đối với chúng nhân nói thỉnh hoàng thượng. Thái hậu cùng chư vị khách nhân theo bổn cung cùng một chỗ tiến đến xem lễ Ở trong chính điện vương phủ lễ đường đã sớm bố trí thoả đáng Nến đỏ tỏa sáng, không khí vui mừng Đại trưởng công chúa ngồi tại chủ vị bên cạnh là hoàng đế cùng thái hậu Còn khách nhân đều theo thân phận từng người lần lượt mà ngồi xuống Trong khi mọi người đang chăm chút Mặt tu nghiêu và diệt ly được người sang sóc dâu dẫn vào lễ đường Vốn là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho Hết lần này đến lần khác chú rể lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Không thể không khiến cho mọi người âm thầm tiếc hận Còn có mọi người cũng càng thêm thở dài Nếu như định vương không phải bộ dáng này Đã sớm cưới một nữ tử tài mạo xong toàn làm thê tử Làm sao đến bây giờ mới cưới một thiên kim thượng thư phủ không có tiếng tâm gì Hai chân của định vương không tiện Như thế hành lễ không khỏi có thiếu khuyết vài phần thành ý A một giọng nói trêu tức đột nhiên vang lên trong điện Dường như là đang trong một đám lửa cháy rừng rực rội luôn một chậu nước đá vậy Toàn bộ hỷ đường lập tức lặng ngắt như tờ Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh Chỗ đó chính là chỗ ngồi của đặc phái viên các quốc gia tới xem lễ Một thanh niên nam tử thân hình cường tráng với vẻ mặt đắc ý nhìn chầm chầm vào mặt tu nghiêu Lời nói mới vừa rồi hiển nhiên là xuất từ trong miệng hắn Đương nhiên hắn cũng không có cảm giác mình thất lễ Chứng kiến ánh mắt mọi người đều hướng về phía ngược lại hắn càng làm càng lên Đó là thập nhất hoàng tử Bắc Nhung Nghe nói hắn là một người ngu ngốc Làm sao Bác Nhung vương lại phái hắn đến đại sở diệt ly yên tĩnh đứng bên người mặt tu nghiêu Bên tai truyền đến giọng các tân khách nghị luận Người đã quên Bắc Nhung và định quốc vương phủ có thể nói là thù sâu như biển Mấy năm này tuy cùng đại sở chúng ta hòa giải rồi Chỉ sợ còn nhớ hận lúc trước Cô ý phái tên ngu ngốc này đến làm cho định vương mất mặt Sao hoàng thượng có thể cho phép một người như vậy đến dự lễ Người ta là một đặc phái viên một quốc gia Ngàn dặm xa xôi đến rồi cũng không thể không để cho người ta dự lễ A Trong tiếng nghị luận xôn xao Mặt cảnh kỳ đối với vương tử Bắc Nhung đang ngồi xem phía dưới cất cao giọng nói thật nhất hoàng tử Hôn lễ đại sở chúng ta cũng không có quỳ lệ chi lễ Cho nên định vương không có gì bất tiện cả Nhưng là hiển nhiên vương tử Bắc Nhung cũng không định lễ mặt hoàng đế đại sở Nhớ mày rậm lại Không vui lớn tiếng nói bổn vương tử ở Bắc Nhung nghe nói uy danh định vương đại sở. Ai biết hôm nay rõ ràng thấy một cái phế nhân ngồi trên xe lăng. Hoàng đế đại sở không phải là lừa gạt chúng ta đấy chứ lời này vừa nói ra. Không chỉ là mặt cảnh kìa. Ở đây văn võ bá quan đại sở không có người nào không biến sắc. Ngồi ở bên cạnh vương tử Bắc Nhung. Thế tử trấn Nam Vương Tây lăn lôi đằng phong ho nhẹ một tiếng, Cười nói thập nhất hoàng tử, Vị này xác thực là định quốc vương gia đại sở, Chỉ là 7 năm trước định vương có gặp chút ít ngoài ý muốn, Hôm nay chúng đến dự lễ đấy, Cũng không phải là đến náo loạn, Đến tiểu vương mời ngươi một ly, Bác nhân vốn là mang tục, Vì thật nhất hoang tử này ở trong đám người Bắc nhung cũng được xem như một người đần Làm sao sẽ bị lôi đằng phong mời rượi liền bỏ qua Cao thấp quét nhìn mặt tu nghiêu vài lần cười hắc hắc nói bổn vương tử nghĩ tới Định vương tổn thương hình như là phi kỵ đại tướng quận Bắc nhung chúng ta lưu lại đấy Trước kia còn nghe thấy phi kỵ đại tướng quân cùng bổn vương nói tiếc là chỉ thiếu một chút là bắt được Đủ rồi sắc mặt đại trưởng công chúa Hy Phúc đã sớm biến thành màu đen Cũng bất chấp vương tử Bác Nhung là đặt phái viên nước khác Âm thanh lạnh lùng nói nếu vương tử Bác Nhung đến xem lễ thì ngồi yên lặng Nếu như không phải thì mời đi ra ngoài Vương tử Bắc Nhung sưởng sờ một chút Há mồm muốn nói cái gì với đại trưởng công chúa. Lại bị hai người đi theo bên người tay mắt lanh lẹ kéo trở về. Tuy mặt mũi vương tử bắt nhưng tràn đầy không vui nhưng cuối cùng không nói thêm cái gì. Những người khác thấy sắc mặt đại trưởng công chúa không tốt cũng không dám nói thêm cái gì. Mặt cảnh kỳ ho nhẹ một tiếng nói hoàng vô Nai Nai nên hành lễ. Đại trưởng công chúa Huy Phúc hơi trầm mắt xuống Đối với quan viên, người điều khiển chương trình nhẹ gật đầu Nhất bái thiên địa Nhị bái cao đường Phu thê giao bái Diệp ly dưới hỷ khăn đỏ thẩm Ánh mắt có chút nghiêng đi chỉ thấy người bên cạnh một tay cầm thật chặt hồng trù Trong lòng chỉ còn biết thở dài một tiếng Kỳ thật, từ khi biết mặt tu nghiêu đến bây giờ, nàng vẫn cảm thấy mặt tu nghiêu hoàng mỹ không chân thực Thân là một người có hai chân tàn phế, bị hội dung Hơn nữa nghe nói ngay cả thân thể đều không tốt Hắn biểu hiện quá mức hoàng mỹ Không có tự ti, không có hối hận, cũng không có cam chịu Bất cứ lúc nào cho dù ngồi trên xe lăng cũng dường như so với bất luận kẻ nào đều muốn cao thêm một bậc Lại nhớ đến thiếu niên theo như lời đồn đại kia như liệt như họ Vậy thì mặt tu nghiêu càng thêm hư ảo phiêu dật Từ mãnh liệt như họ đến ôn nhuận như ngọc Phải trải qua rèn luyện thốn khổ đến thế nào Cho tới bây giờ Diệp Ly mới thực cảm giác được một ít cảm xúc chân thực của mặt tu nghiêu Phẫn nộ cùng với sát khí tàn bạo Diệp Ly cười khổ Hôn lễ của nàng Tại lễ đường lại cảm nhận được một mặt cảm xúc của trượng phu như vậy Cho dù không đối với nàng cũng để cho người có một phiền muộn đấy Kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng Trong phòng tân hôn một mảnh sắc đỏ vui mừng, Long Phượng hoa chút lặng lặng cháy sáng Diệp Ly lặng lặng ngồi ở trên giường theo hình Long Phượng trình tường im lặng Nàng biết rõ mặt tu nghiêu an vị ở chỗ bên cạnh giường không xa mà nhìn nàng Hình như cũng không có ý định tiến lên Ta có thể lấy cái này xuống sao không đợi được chú rể động thủ thì nàng chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi rồi. Sau một lúc lâu, mặt tu nghiêu dần dần đi qua. Hai mắt tỏa sáng khi hủy khăn trên đầu bị người ta bỏ xuống. Hai người thấy đối phương đều là sưởng sờ. Quen thấy mặt tu nghiêu một thân áo trắng. Đột nhiên thấy hắn mặc y phục màu đỏ thẩm thật là dịp ly có chút không quen Nhưng mà người dường như nam nhân này mặc cái gì đều dễ nhìn Mặt tu nghiêu chỉ trong nháy mắt sưởng sờ Trong đôi mắt trầm tỉnh có hiện lên một tia kinh diễm Nhưng lập tức biến mất vô tung Hai người trầm mặt trong lúc nhất thời cảm thấy có chút câu thuốc Diệp Ly hơi nghiêng người về phía trước kéo tay trái mặt tu nghiêu qua Mặt tu nghiêu sưởng sở lập tức muốn rút tay về nắm thành đấm tay Buông ra Diệp Ly thẳng nhiên nói Ngón tay dần dần buông ra Bàn tay rộng lớn không hề giống như sống cuộc sống an nhàn sung sướng quyền quý Bên trên có không ít vết thương cùng vết chai Nhưng cũng không giữ tận Diệp Ly nhớ rõ đã từng có một người cùng nhau lớn lên Nói với nàng tay nam nhân có nỗi chai là như thế nào đấy Có lẽ có một ít chai tay Chính là nam nhân này cũng không phải là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân Khả năng còn có một hai vết thương Biểu thị nam nhân này không phải được dưỡng tại khu ngây phòng trói gà không chặt Sau đó chỉ có thoạt nhìn đẹp mắt Tay như vậy mới có thể để cho nữ nhân có cảm giác an toàn hơn nữa còn thưởng tâm duyệt một Lúc này Trong lòng bàn tay đập vào mắt nàng nhiễm lên màu đỏ tươi Bốn vết máu thật sâu thời gian qua rồi vẫn còn dần thấm máu ra ngoài Nhưng dường như nam nhân ở đối diện kia không có cảm thấy đau mà vẫn tùy ý mở tay ra cho nàng xem Diệp ly cúi đầu nhìn lòng bàn tay hắn chồng chất vết thương Dũi một đầu ngón tay ra nhẹ nhàng sờ sờ Sau đó dùng lực đè xuống Ngẫm đầu nhìn nam tử nửa điểm sắc mặt cũng không đổi, không đau sao Mặt tu nghiêu cười nhạt một tiếng Nhìn Diệp Ly với ánh mắt ngoài ý muốn nhiều hơn vài phần tình cảm ấm áp. Cái này thì có gì đau nhất? Thời điểm đau đớn hơn đều trải qua rồi. Diệp Ly sâu sắc cảm nhận được đối với người đi đến chiến trường một chút thương tổn ấy thật đúng là không tính gì. Đứng dậy đi đến đồ cưới của mình ở một bên lấy ra một rương nhỏ quen thuộc. Ngồi vào bên giường mở rương hòm ra lấy bông vải trắng sạch sẽ cùng nước thuốc thay hắn bôi thuốc Cho dù tức giận cũng không cần phải tổn thương thân thể của mình Ta nghĩ đến ngươi đã sớm thành thói quen Trên môi mặt tu nghiêu mang theo một tia cười khổ cười nhạt nói nàng thấy được kỳ thật ta còn không có quen được Hắn cũng cho rằng là mình đã sớm hình thành thói quen Trên thực tế hắn dùng suốt thời gian 7 năm để tự nói cho chính mình là mình đã quen. Quen hắn từ nay về sau không thể gơ roi thúc ngựa rong rũi xa trường. Quen từ nay về sau chỉ cần trước mặt người khác nhất định mang theo mặt nạ. Nếu không vết thương trên mặt sẽ làm cho tất cả mọi người sợ hãi hoặc ánh mắt đồng tình. Quen cuộc sống lúc trước thỉnh thoảng bệnh nặng cuốn thân dường như chỉ là một giấc mộng. Hắn vẫn cho là mình thiết ứng vô cùng tốt Nhưng đến hôm nay hắn mới biết rõ Đứng trên lễ đường nghe vương tử Bắc Nhung không chút nào che giấu tận lực nhục nhã hắn thì hắn mới hiểu được Chính mình còn kém xa Cho nên Hôm nay hắn không chỉ hổ thẹn với chính mình Còn để cho thê tử mới cưới cũng cùng chịu nhục với hắn Cho dù thê tử của hắn cũng không trách hắn Diệp Ly thấy rõ ràng trong mắt nam nhân này hiện lên ái nấy Không khỏi cười nhạt một tiếng nói ta nghĩ đến ngươi biết rõ chúng ta quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này bắt đầu ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Mặt tu nghiêu nói nàng đã sớm biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy Diệp Ly lắc đầu Cười nói cho dù không có tình huống như vậy cũng có tình huống khác Chẳng lẽ ta có thể trông cậy thành thân xong từ nay về sau bình an hòa thuận vui vẻ Cả đời không lo co như là mọi nhà dân chúng bình thường còn khó mà trải qua Huống chi là gia đình quyền quý như thế này mặc tu nghiêu lẳng lặng nhìn nàng Hồi lâu mới nói khẽ có lẽ ta không cách nào cam đoan cho nàng cả đời không lo Nhưng là chỉ cần ta Nhất định sẽ tận hết khả năng cho ngươi cuộc sống nàng muốn Diệp ly khiêu mi ta tin tưởng ngươi Từ từ thuốc đã ngấm tốt Diệp ly thu hồ dược phẩm mỉm cười nói Mệt mỏi một ngày nàng sớm chút nghỉ ngơi đi Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly thản nhiên nói Diệp Ly sưởng sợt, rất nhanh lại hơi cười rộ lên Được, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi Mặc tu nghiêu gật gật đau gọi A cận đến đẩy hắn rời đi Cũng săn sóc phân phó mấy nha đầu thanh sương ở bên ngoài đi vào hầu hạ Lúc mấy người Thanh Sương tiến vào việc Ly đã đem những vật phẩm trang sức trên người mình đều lấy xuống đặt vào trong hộp đồ trang sức trên bàn trang điểm Thanh Sương nhớ mày Có chút mất mãn mà nói tiểu thư Sao Vương ra lại rời đi rồi hả Đại trưởng công chúa Hy Phúc buông lời nói không cho phép náo động phòng Cũng không cần định Vương uống rượu cùng với khác Cho nên lúc này định vương phải ở bên trong phòng tân hôn cùng tiểu thư mới đúng. Làm sao đến rồi lại đi hả? Diệp Ly ngoái đầu nhìn lại cười nói nơi này là định vương phủ, ngươi sợ hắn không có chỗ nghỉ ngơi hay sao? Thanh Loan, Thanh Ngọc chuẩn bị xong nước ấm, thỉnh Diệp Ly đi tắm trên mặt thần sắc cũng khó coi. Diệp Ly cũng không quản sát mặt bọn nha đầu bọn họ có đẹp hay không? Trên thực tế nàng thấy quyết định của mặt tu nghiêu thật sự là quá chu đáo rồi. Mặc dù nàng không có ý định cả đời cùng hắn làm vợ chồng trên danh nghĩa nhưng muốn nàng cùng một người nam nhân không quen biết mới thấy qua vài lần làm chút gì đó. Nàng thật đúng là bận tâm chính mình có thể thiếp ứng được hay không? Điểm này nàng cảm thấy bội phục năng lực thiếp ứng nữ tử cổ đại đấy. Bình thường cùng nam nhân bắt tay đều không được Đến lúc kết hôn lại có thể cùng một nam nhân trên cơ bản chưa từng gặp mặt lăng trên giường Bỏ đi các vật phẩm trang sức cùng với giá y hoa lệ Diệt ly thoải mãn buông lỏng thân thể chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi Thẳng đến khi thoải mái dễ chịu nằm trên giường chìm vào mộng đẹp Trên môi còn mang theo mỉm cười nhẹ nhàng mẫu thân Ga ga, cha mẹ, còn có các đường huynh đệ tỉ mụi Con đã đem mình gã ra ngoài rồi Ở trong thư phòng định quốc vương phủ Mặt tu nghiêu đã đổi một thân áo trắng ngồi ở đằng sau thư án thần sắc u ám phiền muộn lạnh như văng khó gặp Một thân áo đỏ phượng chi dao lười biến dựa vào cửa ra vào cười nói ngày đại hôn mà lại có bộ dáng biểu lộ này Cũng không sợ hù đến tẩu tử một thiếu niên vẽ mặc quần là áo lược ngồi ở một góc phòng. Cười hì hì nhìn hắn nói theo ta thấy. Thế nhưng lá gan của tẩu tử mà còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta. Phượng Chi Giao nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nói nói cũng đúng. Ta chưa từng thấy qua mấy nữ nhân có dụng khí như Diệp Tam Tiểu Thư. Nói đã đủ chưa mặt tu nghiu ngẫm đầu lạnh mắt nhìn hai người trước mắt không có hình tượng. Phượng Chi giao nhón nhón vai nói buổi tối hôm nay cái tên ngu ngốc kia là Thập Nhất Vương tử Bắc Nhung gia Lộc Bình. Là nhi tử của Tiêu Phi Bắc Nhung Vương sủng ái nhất. Là em ruột thất hoàng tử Bắc Nhung gia luật giả. Cũng là cháu ngoại trai của Phi Kỵ đại tướng quân Bắc Nhung Hát Liên Chân. Ngươi sẽ không quên 7 năm trước ngươi đã làm cái gì với hát liên chân, hát liên chân họ hát liên, tiêu phi họ tiêu. Làm sao lại ra luật bình là cháu ngoại trai hát liên chân thiếu niên quần lạc áo lược ở một bên khó hiểu hỏi, người bác nhung quan hệ lộn xộn để cho người ta đau đầu. Ai biết bọn họ là như thế nào nhất lên quan hệ phượng chi giao tức giận mà nói lãnh hạ vũ Đây không phải là chuyện của ngươi đi thiếu niên Đúng là nghe nói bất trị nhất kinh thành nhị công tử trấn bắt phủ tướng quân lãnh hạ vũ Ta nghe được tin tức từ Bắc nhung truyền đến Dường như nói ra luật giả là con riêng của hát liên chân Loại tin tức có thể rơi vào tay đại sở Có thể tin sao Phượng Chi Giao liếc mắt quay đầu nhìn mặt Tu Nghiêu nói 7 năm trước đại ca ngươi đột nhiên chết bệnh. Vốn là hát liên chân có thể thừa cơ lập công cái thế. Thậm chí quét ngang đại sở. Kết quả bởi vì ngươi ở bên trong chen ngang chém giết một trận đại họa khiến cho ủi khóc thần sầu suyết nửa thiêu hát liên chân nửa cái mạng. Hát liên chân tổn binh hao tướng không nói còn khiến cho bác nhung suốt 3 năm không dám hưng binh. Chờ bọn hắn trì hoãn xong đại sở chúng ta đã khôi phục nguyên khí rồi. Từ nay về sau hát liên chân thật không được bác nhung vương tin tưởng nữa. Cũng làm cho thế lực của gia luật giả và tiêu phi giảm đi rất nhiều. Bọn hắn không có trực tiếp vọt tới đại sở tìm ngươi dốc sức liều mạng đã không tệ rồi Mặc tu nghiêu lạnh nhạt nói nói cách khác Gia luật bình là do gia luật giả phái tới gây khó dễ cho bổn vương hay sao Phượng chi gia vuốt cầm nói ai cũng biết gia luật bình là người đần Đắc tội ngươi, ngươi còn không có ý so đo cùng hắn Kết quả rõ ràng không phải sao Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Hôm nay bọn hắn vẫn còn khách khiếp Chỉ có gia luật bình một người náo loạn Những người khác cũng đều không kiên nhẫn được nữa Phượng chi giao gõ trán suy nghĩ một chút Nói ai biết bệ hạ chúng ta sẽ mang theo hoàng hậu và thái hậu xuất hiện ở định quốc vương phủ Ở trước mặt bệ hạ cũng không thể biểu hiện quá mức thức lễ không phải sao Như là đã có kẻ đần này suốt đầu lộ diện Những người hơi thông minh cũng sẽ không mở miệng Nhưng mà các đặc phái viên các quốc gia Còn muốn ở lại kinh thành nửa tháng đấy Chỗ tẩu tử Không cho phép đi quấy rầy nàng ấy mặc tu nghiêu thẳng nhiên nói Phượng Chi gia và Lãnh hạo Vũ liếc nhau Lãnh hạo Vũ nháy mắt hoa đào hỏi vương gia Ngươi sẽ không nói cho chúng ta ngươi lấy tân vương phi về định kim ốt tàn kiều giấu ở định vương phủ không cho người gặp Chẳng lẽ gì ra tam tiểu thư thật sự là mị lực phi phạm lại có thể làm cho định vương điện hạ vừa thấy đã yêu gặp lại ái mộ muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ Cẩn thận che chở mặc tu nghiêu nói a ly không thích những xã giao của những người quyền quý kia Không có chuyện gì quan trọng không được đi làm phiền nàng ấy Phượng Chi Giao cầm chiếc phiến trong tay nhớ mày nói việc này sau này hãy nói Phượng Chi Giao có chút khiêu mi Không biết nghĩ tới điều gì chật cười nói được rồi Ngươi đã quyết định như vậy chúng ta sẽ mặc kệ chuyện này Hoàng thượng hôm nay mang theo Thái Hậu tự mình tới là có ý gì Chẳng lẽ hắn vẫn còn đề phòng ngươi mặt tu nghiêu nói hắn lúc nào không đề phòng ta rồi hả? Hôm nay kiếm lạm vân trở lại định quốc vương phủ Mấy ngày nay chí ít có hơn 10 nhóm người có ý đồ xông vào định quốc vương phủ Trong đó có ít nhất ba lượt từ trong nội cung đi ra đấy Lãnh hạ vũ con mắt sáng ngời Người của bệ hạ chúng ta sao mặt tu nghiêu lắc đầu Không xác định được Nhưng là khẳng định có người của hắn Phượng chi giao cười tủm tiểm nhìn lãnh hạ vũ cười nói lạnh nhị Trở về nhìn chầm chầm vào cái mặt lạnh tướng quân nhà ngươi kia Nếu như bệ hạ chúng ta luôn xông vào phủ thất bại Thì tám phần sẽ phái hắn đến Ai bảo hắn là người và bệ hại chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tức cười hơn lại là tâm phúc bên trong tâm phúc đây này. Lãnh hạ vũ biểu môi nói yên tâm đi, bất kể là ai tới cũng đừng mơ tưởng từ trong phủ này mang đi một cọng tóc. Nhớ tới đại ca mặt lạnh nhà mình thì trong lòng lãnh hạ vũ tràn đầy khó chịu. Tự cho là không có đầu ớt, chỉ biết đi theo hoàng đế đồ đần. Hết lần này đến lần khác Đình Nhi mỗi lần thấy hắn đều là một bộ dáng hâm mộ không thôi Thấy mình thì như đang nhìn rác rưỡi Thật sự là khó chịu Tên kia tốt nhất đến sông vào phủ để cho hắn bắt được đánh một trận tơi bời cho Đình Nhi biết rõ đến cùng ai mới là anh vị bất phàm Ai mới là quần là áo lược ngu ngốc Vương gia có người xông vào phủ cửa đá trầm trọng bị mở ra A cẩn nhanh chóng đi đến Mặt tu nghiêu ánh mắt lạnh lẽo Đi đâu vậy? Đi tiểu viện của Vương Phi Bóp Một tên cũng không được để chạy thoát Hôm nay đại hôn không nên gặp máu Vậy thì ngày mai lại chiêu đại đám vọn hắn Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.x.ir